Hờ! Ánh mắt của đại tiểu thư tử gia cũng thường thôi. Đạo vân đứng bên châm chọp Ánh mắt y liếc qua lôi cương đầy sát khí rồi nhanh chóng biến mất. Tử vận cũng chẳng thèm liếc nhìn đạo vân vẫn chỉ nhìn lôi cương. Còn gương mặt tử lôi khẽ biến sắc nét mặt có chút tức giận. Hờ! Thấy tử vận không nhìn mình, đạo vân hừ một tiếng rồi im lặng. Ngẫm đầu lên nhìn trận đại chiến Tiên khí màu tím thu nhỏ Khiến cho thần lông cảm thấy áp lực nó nhìn tiên khí chầm chầm Cái đuôi khổng lồ quẩy mạnh Đánh tới tiên khí Kéo theo lôi điện điên cuồng công kích Từ tiên khí màu tím vang lên một tiếng động Tản ra hơi thở mạnh mẽ Toàn bộ thân kiếm Không ngờ lại xuất hiện Những cơn lốc lôi điện Đập nát cái đuôi thần lông Đang cuốn tới Nhưng những cơn lúc vẫn không biến mất thậm chí còn mở rộng phạm vi. Thần Long màu tím cũng cảm nhận được sự uy hiếp khủng bố nên gầm lên những tiếng liên tục. Thân thể khổng lồ hóa thành một cột lôi điện màu tím công kích tiên khí. Trận chiến như thế này khiến cho bốn người đạo vân biến sắc. Không nói tới gió lúc khủng bố của tiên khí màu tím mà con thần long còn hóa thành lực lôi điện mạnh tới vậy. Hai thứ va chạm với nhau có thể nói là hội thiên diệt địa. Tất cả nhanh chóng lui lại. Rầm, rầm. Những tiếng nổ lông trời lở đất vang lên khiến cho không gian rung chuyển gần như bị phát nát. Một vần hào quang nhàn nhạt bao phủ bên ngoài mới khiến cho không gian không bị phá nát. Sắc mặt bốn người đạo vân tái nhật, ít hầu gợn gợn cố gắng nuốt ngụm máu xuống bụng. Gương mặt tử vận tái nhật nhìn về phía trước đầy lo lắng. Nàng hơi dậy nhẹ nhưng khí thế tản ra từ phía trước khiến cho nàng không thể di chuyển lấy được một chút. Rai u! Một tiếng lông ngâm vang lên. Phía chân trời xuất hiện con thần lông màu tím. Lúc này, nó chỉ còn chừng trăm thước mà trước mặt là tiên khí màu tím. Cả hai cùng thu nhỏ, nén ép sức mạnh khiến cho mọi người kinh hãi. Ba người đạo vân tử lôi và trận ý cùng nằm chặt tay, ánh mắt nóng bỏng. Thần long màu tím quá mạnh khiến cho bọn họ đều có thể cảm nhận được điều đó mà sự hùng mạnh của tiên khí càng làm cho họ phỏng đoán có lẽ là thứ mạnh nhất dưới thần khí. Mà thần khí ở vô thượng giới mọi người cũng chỉ mới nghe thấy chứ chưa hề nhìn tận mắt. Trong mắt của bốn người, hình bóng của tiên khí và thần long liên tục xuất hiện cùng với những đòn tấn công cực mạnh làm tản ra những đợt sóng chấn động lan tới họ. Trong giây lát, Cả bốn người chán động. Nhìn phía trước đột ngột xuất hiện vô số thanh tiên khí màu tím khiến cho mọi người sợ hãi. Mà mỗi thanh đều có thể phát huy lực lượng mạnh nhất của chính mình. Chẳng lẽ khí linh trong tiên khí vẫn không bị hủy diệt? Điều đó khiến cho ba người tử lôi, đạo vân trận ý đều nhớ mày. Nếu như khí linh vẫn còn thì để có được tiên khí màu tím càng thêm khó khăn. Xoẹt, xoẹt rai, u, tiếng sắt thép va chạm với nhau chói tai cùng với tiếng gào thảm thiết của thần long vang lên. Linh khí thuộc tính lôi trong không gian giảm đi nhanh chóng. Con thần long màu tím đột nhiên hóa thành một đạo thiên lôi bao phủ vô số tiên khí vào bên trong. Oanh Một tiếng động vang lên tiên khí đang bị lôi điện bao vây đột nhiên bắn ra rồi xoay tròn nhanh chóng tập trung lại Phía trước không ngờ xuất hiện một cơn gió lốc lôi điện Rai U Con thần lông màu tím gầm lên một tiếng tức giận rồi há miệng phun ra một luồng ánh sáng màu tím thổi tan cơn gió lốc ở đằng trước Chỉ nghe thấy một tiếng động vang lên, cơn gió lúc biến mất một lần nữa hiện ra tiên khí màu tím. Lúc này ánh sáng của tiên khí lúc ẩn lúc hiện như bị thương nặng. Mà thân hình của con thần lông cũng nhanh chóng thu nhỏ rồi phóng xuống mặt đất mà biến mất. Thần lông đột ngột biến mất khiến cho tiên khí lơ lửng trong không trung chỉ mũi kiếm vào lôi cương. Tử Vận biến sắc định lao tới nhưng cơ bản không thể nhúc nhích. Đạo Vân nhìn thanh tiên khí màu tím mà nhếch miệng cười. Tiên khí màu tím phát ra một tiếng động rồi lao thẳng xuống lôi cương đang nằm dưới đất. Một tiếng sắt thép va chạm vang lên khiến cho lớp phòng ngự của bốn người vợ nát. Bọn họ nhanh chóng bịt kín lỗ tai. Còn tiểu hổ thì nấp sau lưng Tử Vận. Thật lâu sau, bốn người nhìn về phía trước mà chán phán. Cảnh tượng trước mặt khiến cho bọn họ kinh ngạc. Một thanh trường kiếm màu vàng không biết xuất hiện từ lúc nào đang chặn lại thanh kiếm màu tím. Cô don trai. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 295 trận chiến tiên khí. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.yr chương 295 trận chiến tiên khí. Nhóm dịch me trai em. Thanh tiên khí màu vàng xuất hiện khiến cho linh khí thuộc tính lôi đang bao phủ không gian trong nháy mắt co lại bị linh khí thuộc tính kim chiếm cứ Thanh, thanh tiên khí màu vàng kia không ngờ lại có thể rằng co được với thanh tiên khí màu tím Trận ý đột nhiên lên tiếng bên trong sự lạnh lùng ẩn chứa sự khiếp sợ. Hai mắt y nhìn chầm chầm về phía thanh tiên khí màu vàng. Ha ha! Thanh tiên khí màu vàng đó có lẽ là tiên khí hệ kim, Mà có thể rằng co được với tiên khí màu tím có lẽ là tiên khí cấp chính. Đúng là trời chiếu cố cho đạo vân ta. Ánh mắt! Của Đạo Vân đảo liên tục âm thanh có chút rung rung, dường như hai thanh tiên khí trước mặt đã là vật trong tay. Trong số bốn người chỉ có Đạo Vân là người có thân thể hai thuộc tính kim, lôi. Như vậy thì lần này tỷ lệ Đạo Vân có được tiên khí cực phẩm cấp chính là cực cao. Tử lôi và trận ý liếc mắt nhìn nhau một cái mà hơi nhướng mày. Còn tử vận nhìn thanh tiên khí màu vàng trong lòng lo lắng cho tình trạng của lôi cương Cảnh tượng trước mắt tử vận nhìn thấy rất rõ Khi thanh kiếm màu tím tấn công lôi cương thanh tiên khí màu vàng mới bay ra Mà ba người đạo vân cũng chỉ thấy tiên khí chứ không nghĩ nhiều Nhưng đối với tử vận không có lòng tham đối với tiên khí nên suy nghĩ sâu xa lại càng cảm thấy khó hiểu Mà thanh tiên khí màu vàng xuất hiện khiến cho ba người đạo vân quên mất lôi cương chỉ suy nghĩ xem làm thế nào mới có được hai thanh tiên khí đó. Trong việc chiếm đoạt tiên khí tình cảm giữa ba người hoàn toàn không còn, chỉ còn suy tính làm sao có được tiên khí. Dù sao thì tiên khí như vậy gặp được cũng là chuyện hiếm có. Tiên khí màu vàng tản ra hơi thở khiến cho không gian tràn ngập linh khí thuộc tính lôi lập tức bị sen lẫn linh khí thuộc tính kim. Chỉ với hơi thở của thanh tiên khí màu vàng tản ra khiến cho trong không gian như xuất hiện vô số những lưỡi đau sắc bén. Có thể thấy được sự mạnh mẽ của thanh tiên khí đó như thế nào? Tiên khí màu tím liên tục vang lên những tiếng động nén ép khiến cho linh khí thuộc tính lôi càng đậm thêm. Liên tục có những tia chớp nhỏ đánh xuống tiên khí màu vàng như muốn thử nó. Mặc dù thanh tiên khí màu vàng vẫn trôi nổi đối diện với thanh tiên khí màu tím tím. Không công kích nhưng những lửa dao sắc bén vô hình cũng liên tục công kích thanh tiên khí màu tím khiến cho xung quanh thanh tiên khí màu tím rung chuyển liên tục. Trận ý, Đạo Vân và Tử Lôi cùng tăng thêm lớp phòng ngự cho mình, đồng thời vừa suy tính vừa nhìn chầm chầm vào không trung. Bọn họ hiểu được sau khi hai bên thử nhau sẽ giao chiến. Lúc này... Điều bọn họ phải làm là tọa sơn quan hổ đầu rồi thừa cơ mà đoạt lấy tiên khí. Tử vận cảm nhận được khí thế phía trước càng lúc càng mạnh, khiến cho nàng càng thêm lo lắng. Tử vạn từ từ ngồi xuống, ôm lấy tiểu hổ đang hoảng sợ, mắt nhìn phía trước mà suy nghĩ. Cuối cùng, nàng có một cái kết luận khó tin đó là thanh tiên khí màu vàng đó ở trong cơ thể của lôi cương. Ba người đạo vân đang suy tính thì trận đại chiến giữa hai thanh tiên khí đã nổ ra. Hai làng hơi thở kinh người tản ra. Thanh tiên khí màu vàng tỏa ra ánh sáng chói mắt nhìn từ xa giống như một thanh kiếm khổng lồ. Trong không gian tràn ngập một làng khí thế khiến cho người ta không thể hít thở nổi. Bốn người đạo vân nhanh chóng rút lui. Tiểu hổ dậy ra khỏi tay của tử vận mà bay ngược về phía sau, ánh mắt nó hết sức hoảng sợ. Dường như khí thế của hai thanh tiên khiết, nó chưa thể đối mặt. Nhưng trong mắt tiểu hổ cũng có một sự tức giận và cao quý, biểu hiện cho thân phận không tầm thường của tiểu hổ. Chỉ có điều, lúc này nó vẫn còn nhỏ. Oanh! hai thanh kiếm đột ngột va chạm với nhau phát ra âm thanh long trời lỡ đất mặt đất giống như bị vạn thanh kiếm oanh kiếp mà vỡ nát ánh mắt của tử vẫn sững sờ đứng dậy đôi mắt đẹp giao động nhìn về phía trước cả ba người đạo vân đều lấy tiên khí ruột rịt cho dù thân phận của họ cao quý nhưng đối mặt với tiên khí cực phẩm cũng không thể giữ được bình tĩnh Trong ánh mắt của bốn người, hai thanh cực phẩm tiên khí phát ra lực lượng mạnh nhất của mình khiến cho không gian rung chuyển. Phía sau thanh tiên kiếm màu vàng. Trời đất nhuộm một màu rực rỡ còn sau lưng thanh tiên kiếm màu vàng là một vùng bao phủ toàn ánh sáng màu tím. Oanh! Lại một tiếng nổ nửa vang lên. Hai thanh tiên khí va chạm với nhau. Cú va chạm khiến cho bốn người đạo vân hoảng hốt. Không thể ngăn chặn được khí huyết đang sôi lên trong người mà phun ra một ngụm máu tươi. Sau khi bốn người lui ra vạn thước liền ngồi xuống khôi phục đồng thời vẫn nhìn chầm chằm nơi hai thanh tiên khí tranh đấu. Sau khi hai thanh tiên khí va chạm liền nhanh chóng tách ra. Mà quanh thanh tiên khí màu tím xuất hiện vô số sấm chớp. Nhưng tia lửa điện to bằng ngón tay cái dày đặc bao phủ cả nửa bầu trời, còn lan tới cả phía bốn người Đạo Vân. Mặc dù những tia chớp chỉ bằng ngón út nhưng tản ra ánh sáng rực rỡ chứng tỏ đã được nén ép mạnh tới mức cao nhất mới trở nên như vậy. Ba người Đạo Vân kinh hãi chứng kiến sự mạnh mẽ của thanh tiên khí mà thêm quyết tâm. So với thanh tiên khí màu tím, khí thế của thanh tiên khí màu vàng lại càng thêm vô biên. Phía sau thanh tiên khí màu vàng, ánh sáng vàng kim rực rỡ bao phủ cả nửa bầu trời. Không biết là do phải đối mặt với đối thủ quá mạnh hay là muốn một chiêu đánh bại đối phương. Không ngờ, ngay từ đầu cả hai thanh tiên khí đã bút phát thực lực mạnh nhất của mình. Cả hai thanh tiên khí cùng chuyển động lao vào nhau Cùng lúc đó Sau lưng hai thanh tiên khí Những thanh tiểu kiếm màu vàng và lôi điện to bằng ngón út rung chuyển nhanh chóng lao vào đối phương Đúng lúc này Đạo Vân Trần Yến Tử lôi đều đứng dậy Cầm tiên khí trong tay Ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía trước chờ đợi cơ hội thu phục hai thanh tiên khí. Rầm, rầm, rầm. Trong khoảng thời gian ngắn, những tiếng sấm sét cùng với tiếng sắt thép vang vọng trong trời đất. Những làn sóng hùng mạnh tản ra bốn phương tám hướng. Không hay Ba người đạo vân cùng với tử vận biến sắc nhanh chóng để cho tiên khí tan vào trong cơ thể ngăn cản làn sóng hủy thiên diệt địa đó. Nhưng cho dù cả bốn người có tu vi cương tiên, đạo tiên nhưng đối mặt với làn sóng đó cũng phải phun máu. Ba người đạo vân tử lôi và trận ý chẳng hề do dự, lấy trong giới chỉ ra đang dược mà nuốt. Ngay lập tức khuôn mặt tái nhật của họ nhanh chóng trở lại hồng hào. Sau khi làn sóng biến mất thì khí thế kinh khủng cũng yếu đi rất nhiều, dường như cả hai thanh tiên khí đều bị thương nặng. Mà Đạo Vân nhanh chóng la về phía trước đầu tiên. Tử lôi và trận ý cũng bám theo sau. Tử vận cũng lo lắng mà bay đi. Nhưng ánh sáng trước mặt vẫn còn chưa biến mất. Cả ba người mới di chuyển được vạn thước thì một làng khí thế khủng bố bột phát khiến cho ánh hào quang đằng trước càng thêm rực rỡ. Khiến cho họ không thể nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra. Một tiếng động vang lên trong không gian khiến cho bốn người cùng với tiểu hổ đang bám theo đằng sau tử vận bị đánh bay cả mấy vạn mét. Có chuyện gì thế? Cả bốn đều biến sắc trong lòng hết sức khiếp sợ. Làn khí thế này không ngờ còn khủng bố hơn cả so với hai thanh tiên khí trước kia. Cô đôn trai. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 296 bóng người bị còng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 296 bóng người bị còng. Nhóm dịch me trai em. Ánh sáng màu vàng rực rỡ chói mắt khiến cho thế giới phủ một màu vàng. Bốn người nhìn cơn đau trong mắt nhìn về phía trước thì chỉ thấy một cái bóng mơ hồ hơi còn đang di động bên trong ánh hào quang. Cả bốn người không ai dám bước một bước bởi uy thế hùng mạnh tạo ra áp lực khiến cho bọn họ bước đi nửa bước cũng khó. Ngoại trừ tử vận ra, ba người còn lại có chút lo lắng vì biến bất ngờ khiến cho họ rất sốt ruột với hai thanh tiên khí Ánh sáng màu vàng bao phủ suốt một canh giờ Ngoại trừ những tiếng va chạm và làn sóng chấn động Làm cho mấy người kinh hãi ra thì không còn một thứ gì khác Mà ý trời dường như cũng không đứng bên ba người Sau khi ánh sáng rực rỡ biến mất Ba người nhanh chóng phóng về phía trước Nhưng khi tới nơi Gương mặt của cả ba trở nên âm trầm một cách đáng sợ Hai thanh tiên khí đều biến mất Mặt đất sụp xuống tạo thành những cái khe Dường như cả ba không cam lòng vì hai thanh tiên khí biến mất Nhưng sau khi tìm bốn phía không thấy tung tích họ đành phải chấp nhận Còn tử vận thì run rẩy nhìn xung quanh rồi lại nhìn xuống đất Trái tim rối loạn khi không thấy lôi cương Chết rồi hay là Có điều lúc này tử vận cũng đã coi lôi cương chết trong lúc hai thanh tiên khí giao chiến. Đối với sự biến mất của hai thanh tiên khí tử vận chẳng có tiếc nuối Sự hoảng sợ trong mắt tiểu hổ cũng biến mất trở lại bình thường. Dường như cảm nhận được sự đau đớn của tử vận, nó lấy trán cọ vào lưng nàng. Sao lại như vậy? Tiên khí đâu? Tại sao nó lại biến mất? trần ý không cam lòng trầm giọng nói Tử lôi kiềm chế cơn giận nhìn xung quanh Tiếp xúc với tiên khí cực phẩm như vậy rồi đột nhiên nó biến mất làm sao mà gã không tức giận Tìm xem cái bóng kia là ai Còn có ai tiến vào không gian lôi hệ Hai thanh tiên khí chắc chắn là bị người đó lấy Không ngờ lại còn có một con quái vật dài như thế tiến vào đây. Mưa thanh của Đạo Vân hết sức âm trầm, gương mặt cơ giật. Lúc trước, Đạo Vân đã tính toán cẩn thận để chiếm lấy hai thanh tiên khí vậy mà bây giờ ngay cả một thanh cũng không có thì làm sao mà y có thể cam lòng. Tử lôi và trận ý nhìn nhau chỉ biết cười khổ. Tìm! Cả bảy giới rộng lớn như vậy có biết bao nhiêu là lão quái vật. Hơn nữa, thu phục được hai thanh tiên khí cực phẩm như thế có lẽ cũng phải là cường giả cấp bập cương thánh, đạo thánh, thậm chí còn cao hơn. Hai người bọn họ cũng không thể động vào những người đó. Ngay lập tức hai người nhìn đạo vân ánh mắt trở nên thâm thuế mặc dù bọn họ không thể dây vào nhưng không có nghĩa đạo vân không thể sau lưng đạo vân là một thế lực khủng bố ngạo mạn của bảy giới đi thôi coi như đó chỉ là một rớt mộng. tử lôi bình tĩnh trước liền lên tiếng trần ý gật đầu gương mặt ông trầm từ từ trở lại thản nhiên im lặng đứng trong không trung Mà Đạo Vân vốn tự tin nhưng bây giờ không có được thứ gì nên cảm giác trong lòng hoàn toàn khác biệt. Nhưng sau khi nghe tử lôi nói, Đạo Vân hơi sưởng sờ một chút rồi nhanh chóng bình phụ. Nhìn tử lôi một cách thâm thúy rồi nói, Đi thôi, tiên khí không còn thì người kia đã rời chí bảo. Còn một chút thời gian, chúng ta xem có tìm được gì khác nữa không? Nói xong, đạo vân liếc mắt nhìn tử vận rồi bay đi. trần ý bám sát theo sau. Tử lôi nhìn tử vận rồi bước tới trước mặt nàng tươi cười nói. vận nhiên, không ngờ được muội cũng có được thánh thú ngự lôi trong chí bảo. Mặc dù nó còn nhỏ nhưng sau một khoảng thời gian chắc chắn sẽ trở thành trợ lực tốt nhất cho tử gia. Tử lôi nói xong liền liếc mắt nhìn tiểu hổ với ánh mắt ông hòa. Nhưng ánh mắt của tiểu hổ lại không như thế. Nó gầm lên một tiếng không thèm để ý tới tử lôi. Từ sau khi lôi cương biến mất không biết sống chết thế nào tử vận vẫn chưa tỉnh táo lại. Sắc mặt nàng trắng bệt quay sang nhìn tử lôi, đôi mắt đẹp đỏ hồng khiến cho người ta không đành lòng. Ánh mắt Tử Lôi ngưng trọng, gương mặt có chút suy nghĩ rồi nói: Vận Nhi, mặc dù sư huynh bế quan nhưng cũng có nghe chuyện của Muội và Đạo Vân. Trong những năm qua, sư huynh cũng đối đại với ngươi như một muội muội. Lời huynh nói có thể không vừa ý muội nhưng Đạo Vân lòng dạ sâu đậm, lại si tình với muội. Nếu như có thể, Tử Lôi ca ca không cần phải nói. Tử vận không để Tử Lôi nói hết đã hét lên. Trong mắt nàng có sự chán ghét khi phải nghe thấy cái tên Đạo Vân. Tử Lôi sững sờ, nhưng nhanh chóng nở nụ cười, nói: "Vận Nhi, sư huynh cũng chỉ nhất thời nổi hứng mà thôi, muội đừng để ý." Sư huynh sai rồi. Chẳng lẽ người mà vận nhi coi trọng chính là tên tiểu tử lôi cương Tử vận nghe tử lôi nói vậy Sắc mặt tái nhật chật ẩn hồng Có điều nói nhanh chóng biến mất mà ánh mắt nàng lại dài đi Ha ha Vận nhi Sư huynh cũng hiểu lôi cương một chút Hơn nữa ca ca lôi ma của hắn cũng có một thân thể tam thuộc tính Nếu cho hắn có đủ thời gian thì sau này có thể xưng bá ngũ hành giới thậm chí là cả vô thượng giới Đáng tiếc Không biết lôi cương có còn sống hay không Mà cho dù như vậy thì vận nhi cũng phải biết rõ là cho dù lôi cương và ca ca của hắn có tiềm lực cũng phải là chuyện mấy trăm vạn năm sau muội cũng không thể chờ hắn lâu như thế Hơn nữa, sư tôn cũng không để cho muội như vậy. Lúc này, không biết lôi cương sống chết như thế nào. Vẫn nhiên, cái gì bỏ được thì bỏ đi. Tử lôi nói hết sức sâu sắc, ánh mắt cương chiều nhìn tử vận. Từ nhỏ đến lớn, tử lôi chính là một người ca ca vẫn quan tâm tới nàng. Tử lôi ca ca. Tại sao vận nhi lại không làm chủ được tự do và hôn nhân của mình? Lời nói của tử lôi động tới chỗ yếu nhất trong lòng tử vận khiến cho nàng khóc nứt nở. Tiểu hổ nhìn tử vận khóc mà cảm thấy khó hiểu. Cuối cùng lông Mao của nó dựng đứng trường mắt nhìn tử lôi. Vận nhi, lời của ca ca hơi khó nghe. Mụi là người của tử gia nên cũng phải trả giá cho tử gia đặc biệt lúc này Tử Gia Tử Lôi nói một cách ý vị rồi thở dài. Được rồi. Vận Nhi Kaka ca ca cũng hy vọng muội có thể hạnh phúc được cả đời. Có một số việc muội cần phải nghĩ thông. Sư tôn cũng không phải là người lạnh lùng. Nếu không thì đã không để cho Tam Gia Gia bảo vệ bên cạnh muội. Tử Lôi nói hết sức chậm rãi. Tử vận nghe thấy vậy mà sưởng sợp bên tai như vang lên câu nói lạnh lùng vô tình của phụ thân. Nhưng câu nói sau cùng của tử lôi lại khiến cho tử vận rối loạn. Đi thôi. Tất cả chờ ra khỏi chi bảo rồi hãy nói. Tử lôi thở dài rồi kéo tử vận bay về phía đạo vân và trận ý. Thảm trạng do trận đại chiến xảy ra ở đây chỉ sợ khi Chí Bảo mở ra lần tiếp sẽ lại là một phong cảnh khác. Có điều lúc này chỉ khiến cho mấy người nghi ngờ không cam lòng mà ra đi. Chí Bảo Trong không gian hệ kim Ở phía nam của không gian hệ kim, sâu dưới lòng đất ngàn trượng có một ngọn tháp cao mấy ngàn thước. Nếu lúc này kim Cuồng chiến ở đây chắc chắn sẽ phải kinh ngạc khi thấy cái hố to mà mình tạo ra đã biến mất. Có điều, lúc này kim Cuồng chiến đang tầm bão sẽ không quay lại đây. Trong ngọn tháp sáng rực một màu lửa hồng và vàng kim giống như có một ngọn lửa đang cháy chiếu rọi. Mặc dù nó bị vùi trong nền đất nhưng trăm mét xung quanh là lửa đỏ chứ không phải là đất. Trong ngọn tháp cũng có một đại điên đen xì cổ kính, mà trong đó cũng có một gã thanh niên đang nằm. Người thanh niên đó toàn thân rắc rưới, có vết máu động lại khiến cho bộ áo đen biến thành màu đỏ sẫm. Có thể thấy được trước đó người thanh niên đã trải qua một trận đại chiến. Đại điện nơi đây có bố trí giống hệt với không gian hệ một. Có điều hai bên của đại điện lại cắm hai thanh trường kiếm màu hồng. Còn trên vách tường chính giữa đại điện có một thanh kiếm màu dơn. Dơn. Quy. Quy. Ờ. Rơn. Quy. Quy. Cường. ai, Bương. Vào trong vách. Nhìn kỹ trên chui của thanh trường kiếm màu hồng có điêu khắc những chữ kỳ lạ. Đồng thời trong đại điện tràn ngập linh khí thuộc tính hỏa Thời gian trôi qua, người thanh niên chậm rãi mở mắt Hắn ngơ ngạc nhìn đại điện Một lát sau, người thanh niên nhanh chóng bật dậy, phương tay định lấy tiên khí Nhưng mất một lúc tiên khí không xuất hiện khiến cho người thanh niên sững sốt Thần thức của hắn nhanh chóng chui vào trong giới chỉ thì phát hiện tiên khí của mình đã biến mất. Chẳng lẽ tiên kiếm ba màu đã bị hủy? Không lâu sau, những ký ước lập tức xuất hiện trong đầu người thanh niên khiến cho y ngây người. Thanh tiên kiếm ba màu là do sư tôn ban thưởng cho hắn, đó chính là tiên khí cấp 8 vậy mà không ngờ đã bị hủy. Người thanh niên suy nghĩ rồi thở dài, quan sát xung quanh. Sau đó, hắn sửng sốt nhìn hai bên tường có hai thanh kiếm màu hồng. Từ hai thanh trường kiếm tản ra linh khí thuộc tính hỏa nồng đậm. Hơn nữa, linh khí thuộc tính hỏa hết sức sắc bén khiến cho trong đại điện xuất hiện những thanh trường kiếm đỏ rực như lửa. Những thanh trường kiếm đó đều do linh khí biến thành. Như vậy có thể thấy được linh khí ở đây dày tới mức nào? Sau khi quan sát xung quanh, cuối cùng người thanh niên áo đen nhìn vách tường thấy thanh kiếm bị cắm vào đó chỉ còn chui kiếm mà vui vẻ. Người thanh niên từ từ bước tới, cho tới khi đến gần thanh kiếm đó ánh mắt của hắn như bị hút hồn. Linh khí thuộc tính hỏa dày đặc khiến cho người thanh niên kinh hoàng Rồi không tự kiềm chế được đưa tay chụp lấy thanh kiếm Cô đôn trai Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 297 huyết chiến Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 297 huyết chiến Nhóm dịch me trai em Cầm vào chui kiếm Người thanh niên chỉ cảm thấy một luồng linh khí thuộc tính hỏa ôn hòa tràn vào trong cơ thể Nhưng không để cho người thanh niên kịp kinh ngạc Ngay lập tức hắn biến sắc Linh khí thuộc tính hỏa tràn vào trong cơ thể lập tức trở nên cuồng bạo Điên cuồng hấp thu chân khí trong cơ thể của hắn Chân khí từ trong cơ thể người thanh niên bị hút ra Đồng thời những chữ kỳ lạ trên chui kiếm cũng trở nên sinh động. Xuất hiện cả trên mu bàn tay của người thanh niên. Gương mặt người thanh niên đỏ hồng nhanh chóng biến mất mà trở nên tái nhật không còn một chút máu. Người thanh niên cố gắng rút tay lại nhưng cho dù có làm thế nào cũng không được. Điều đó khiến cho hắn hoảng loạn trong mắt xuất hiện một sự tuyệt vọng. Ta không thể chết hắn gào lên trong lòng trán nổi gân xanh đồng thời cố hết sức giải vua nhưng trong kinh mạch chân khí giống như hồ bị tháo nước không thể làm được chuyện gì khác mất bao nhiêu công sức mới hồi phục được thân thể tam thuộc tính mà phải chết ở đây hay sao sắc mặt người thanh niên tái nhợt lẩm bẩm nói Người thanh niên đó chính là lôi ma bị kim cuồng chiến dùng hồn phệ đại ma ấn đánh cho bay vào trong lòng đất. Không! Ta không thể chết được! Không thể! Lôi ma gầm lên. Ngay lập tức hắn chậm rãi nhắm mắt nhưng vẫn chưa thôi dậy vua. Mặc dù chìm trong nguy hiểm nhưng sự cảm nhận linh khí thuộc tính hỏa trong đại điện của hắn cũng tới mức cao nhất. Ưu thế của thân thể tam thuộc tính được thể hiện. Linh khí thuộc tính hỏa cuồn cuộn chui vào trong cơ thể lôi ma. Hắn mở to mắt như đang trông đợi điều gì đó. Nhưng thoáng két gương mặt của lôi ma đã trở nên cứng ngắt. Linh khí thuộc tính hỏa chui vào trong cơ thể rồi lại chui ra tay phải sau đó bị thanh kiếm hấp thu Lôi ma chỉ biết cười khổ, không ngừng hấp thu linh khí thuộc tính hỏa trong đại điện rồi lại để cho thanh kiếm hút lấy. Ngay vào lúc linh khí thuộc tính hỏa trong đại điện gần như bị hút sạc. Hơi thở của lôi ma cũng trở nên dồn dập. Thầm mắng thanh kiếm này cuối cùng muốn hút tới lúc nào. Tất cả linh khí thuộc tính hỏa trong đại điện đều chui vào cơ thể của hắn rồi lại bị thanh kiếm hấp thu. Lôi ma hết sức lo lắng. Thanh kiếm đó dường như muốn hấp thu cả thần hồn của hắn. Hắn vội vàng lấy trong giới chỉ ra mấy viên đang dược rồi nuốt khiến cho chân khí trong kinh mạch nhanh chóng hồi phục. Nhưng rồi lại bị thanh kiếm hút mất. Sau khi lôi ma nuốt đang dược khoảng 10 lần tốc độ hấp thu của thanh kiếm mới chậm lại. Điều này khiến cho lôi ma vui vẻ. Sau khi nuốt một viên đang dược nữa, lôi ma mới nhìn thấy những văn tự trên chui kiếm xuất hiện hết trên mua bàn tay mình. Điều đó khiến cho hắn cảm thấy kinh ngạc. Sau một lát thanh kiếm dừng hấp thu, lôi ma mới thở vào nhẹ nhõm. Ham kinh ngạc nhìn mu bàn tay đang nắm chui kiếm thấp thoáng có thể thấy được những ký tự khó hiểu. Chân khí trong cơ thể tập trung tới tay phải, lôi ma từ từ rút thanh kiếm đang cắm trang vách tường. Nhưng khi thân kiếm ra hết, lôi ma sững sờ nhìn ánh hào quang rực rỡ trên thân kiếm. Hắn hết sức vui sướng. Hơi thở mạnh mẽ từ thân kiếm tảng ra ngoài. Mặc dù làng hơi thở đó rất mạnh nhưng nó mang lại cho lôi ma một thứ cảm giác ôn hòa. Thanh tiên khí này chắc chắn không phải là thứ tầm thường. Sau khi lôi ma rút thanh kiếm, những thanh tiên khí trên hai vách tường nhanh chóng vọt về phía lôi ma. Nhưng hắn cũng không cảm nhận được nguy hiểm. Cuối cùng, một cảnh tượng khiến cho người ta ngẹn họng xuất hiện. Đó là tất cả những thanh tiên khí đó chui hết vào trong thanh tiên khí trong tay lôi ma. Sau khi lôi ma rút thanh kiếm ra hết tiên khí hai bên vách tường cũng tập trung toàn bộ vào trong thanh tiên khí. Nhìn thanh tiên khí đỏ như lửa dài bốn thước mà lôi ma cảm thấy vui mừng. Chân khí của hắn cuồn cuộn chui vào trong thanh tiên khí. Một vầng ánh sáng màu lửa hồng xuất hiện trên thân kiếm giống như nó đang bị lửa thiêu đốt. Đúng là một thanh tiên khí thật mạnh. Lôi ma thầm lẩm bẩm Hắn có cảm giác thanh tiên khí này không hề kém thanh tiên khí ba màu Thậm chí còn mạnh hơn Vuốt ve thân kiếm Lôi ma cảm thấy với nó Hắn có khả năng thắng được kim cuồng chiến Chẳng biết tại sao Cầm thanh tiên kiếm đỏ như lửa Trong lòng lôi ma có một cảm giác kỳ diệu Dường như bản thân mạnh hơn Có sự tự tin vào thực lực hơn. Bàn tay phải vuốt ve thân kiếm. Từ từ, lôi ma phát hiện tay phải của mình lại hiện lên những ký tự kỳ lạ. Những ký tự đó không giống với trên chui kiếm. Điều đó khiến cho hắn cảm thấy khó hiểu. Sau khi bình tĩnh lại, lôi ma quan sát thấy đại điện không còn tiên khí nữa. Hắn mới bay đi. Ở phía nam của không gian hệ kim, Mặt đất đột nhiên vang lên những tiếng nổ như tiếng sấm Thoáng cát, một người thanh niên lạnh lùng khoanh tay bay ra từ dưới lòng đất Đứng trong không trung, người thanh niên nhìn xung quanh rồi nhanh chóng bay về phía tây bắc Cùng lúc đó ở phía tây của của không gian hệ kim cũng xảy ra một trận huyết chiến Hai bên có gần trăm người vì đoạt bão mà lao vào chém giết nhau Ở xung quanh có mấy con tiên thú toàn thân chảy máu đầm địa không còn sức sống đang nằm trên mặt đất Mà cách đó không xa có vài người tu luyện đang bất động nhìn nhau chầm chầm Giữa họ là một loại thực vật màu vàng to bằng cánh tay trẻ con Mà trận huyết chiến dường như xảy ra vì gốc cây đó Nhìn nó giống như một gốc măng mùa xuân nhưng trong giới tu luyện lại có một cái tên riêng nổi tiếng lừng lẫy là cỏ lông căng. Ở tiên đạo giới trong ngũ hành giới có tung tích của cỏ lông căng nhưng trong những năm gần đây cũng chưa ai nhìn thấy. Lúc này, bọn họ có thể nhận ra chủ yếu là do trong sách cổ ghi lại nên mới biết. Nghe đồn Cỏ lông căng có thể đem luyện thành đan dược thì sẽ giúp cho khí lực của con người mạnh hơn trăm lần. Có thể nâng cao tư chất hệ kim. Nếu người dùng không có tư chất với hệ kim thì như vậy còn có thể lĩnh ngộ được ý nghĩa huyền ảo của hệ kim. Một thứ thiên tài địa bảo như vậy làm sao không khiến cho người tu luyện điên cuồng? Tuy rằng số người lao vào chém giết chỉ có trăm người nhưng xung quanh lại có mấy trăm người tu luyện đang thèm thuồng nhìn chầm chầm cỏ lông căng. Trong số đó cũng có một gã thanh niên với nét mặt lạnh lùng. Người thanh niên đó chính là Ngu Đao đã tiến vào trong chí bảo. Sau khi tiến vào chí bảo, Ngu Đao phát hiện mấy người lôi cương và luyện hư không có ở đó. Sau khi đoán ra, ngu đao cũng không cảm thấy lo lắng, một mình đi trong không gian hệ kim để tìm bảo vật. Sau 20 ngày, ngô đao kiếm được cũng rất tốt khoảng chừng 10 vật. Trong đó có cả một cây đại đao quái dị. Cây đại đao đó đen xị tương tự như hồn đao của lão. Nhưng khi cầm cây đại đao đó lại chẳng khác gì một cây đao sắc của người thường cơ bản không hề giống tiên khí Nhưng để đoạt được nó, ngu đao đã tốn rất nhiều sức mới có được. Sau khi cấm chế biến mất, ngu đao vô tình tìm được một cái trận pháp ở sâu trong rừng rậm. Với tu vi cương đế của mình, ngu đao phải vận dụng bảo nhiêu năm công phái trận pháp mới có thể lấy được cây đao. Ngu đao tính toán sau khi ra khỏi chí bảo mới từ từ tìm hiểu. Những thứ ở trong này có thứ nào là vật bình thường? Mặc dù ngu đao không biết đến chí bảo nhưng có thể khiến cho bao nhiêu cường giả thanh niên kéo tới đây cũng có thể thấy được nơi này không hề tầm thường. Trong lúc ngu đao đang lặng lặng chờ đợi thì một gã tu luyện không nhịn được liền gia nhập vào trong trận chém giết. Ngưu đao chỉ cười lạnh, sử dụng thần thức cảm nhận được xung quanh có khoảng chừng 200 người tu luyện nếu lúc này gia nhập chỉ có một con đường chết trận đại chiến ở đây đã diễn ra gần ba ngày ngô đa vẫn ẩn nấp không hề nhúc nhích chỉ dựa vào thần thức để quan sát điều khiến cho ngô đa phải cười khổ đó là cách đó mấy chục thước cũng có một người tu luyện đang ẩn nấp dưới đất chỉ có điều người tu luyện đó chỉ có tu vi là cương hoàng hậu kỳ Vì vậy mà ngu đao che dấu khí tức nên không bị phát hiện Trận huyết chiến vẫn tiếp tục diễn ra Ai có thể sống tới phút cuối thì chính là người lấy được cỏ lông căng trong truyền thuyết Cô Đôn Trai Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 298 Kim Long Đăng Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 298 Kim Long Đan Nhóm dịch me trai em Trận huyết chiến trên mặt đất đã tới thời điểm gây cấn Mặc dù biết đó là cỏ lông căng nhưng không ai muốn là cái đích cho mọi người tập trung Như vậy chắc chắn sẽ phải chết thảm trong tay cường giả khác Một thứ thiên tài địa bảo như vậy thậm chí có thể coi như là một vật nghịch thiên. Có lẽ những cường giả ẩn nấp xung quanh cũng hiểu được nếu cứ tiếp tục thế này chắc chắn sẽ dẫn tới rất nhiều cường giả. Thậm chí cuối cùng ai có được cũng không biết. Vì vậy mà lúc này càng có nhiều cường giả ẩn nấp tham gia vào trận chiến. Oanh! Mặt đất liên tục xuất hiện những cái hố to. Đất đá như được tăng thêm sức mạnh bắn ra bốn phương tám hướng. Trận huyết chiến mặc dù thảm thiết nhưng không người nào dám tới gần cỏ lông căng trong phạm vi trăm mét. Khoan đã! Trong trận huyết chiến, một gã thanh niên không chống đỡ nổi đột nhiên hét to rồi tự tăng thêm cho mình một lớp cương khí rồi bay ngược ra. Tất cả tiếp tục đánh thì có ý nghĩa gì? Chỉ sợ cuối cùng cũng rơi vào cảnh bị chết để cho người khác được hưởng lợi. Những người ẩn nắp xung quanh còn rất nhiều, chúng ta đánh như vậy là vì cái gì? Lời nói của người đó cũng có tác dụng. Hơn nữa lúc trước có những cường giả ẩn nắp tham gia vào trận chiến vì vậy mà khiến cho cả trăm người đang chiến đấu liền ngừng lai like mà nhìn người đó. Ánh mắt người nào cũng uấy tư. Mỗi người đều có tư chất thượng đẳng trong sáu giới, đâu có phải là hạng người ngu ngốc. Sau khi nhìn nhau, tất cả đều có cảm giác ớn lạnh. Đúng là bọn họ bị thiên tài địa bảo làm cho ván đầu hoa mắt. Nếu như cứ tiếp tục như vậy thì chỉ làm lời cho kẻ khác. Mà ai cũng hiểu nếu dám tới lấy cỏ lông căng chắc chắn sẽ gặp phải quần công. Người thanh niên kia thấy lời nói của mình có hiệu quả liền vui vẻ nói ngay Hay tất cả cùng nhau nghĩ biện pháp Cỏ lông căng mặc dù quý nhưng nếu không có mạng thì cũng không thể hưởng thụ được nó Hơn nữa, cỏ lông căng chỉ có một cây Tất cả đều nghĩ cách đi Nếu như có thể để cỏ lông căng cho ta Chờ sau khi ta luyện thành đen Các ngươi có thể tới phái kim cương ở tiên đạo giới tìm kim lâm ta. Đến lúc đó, mọi người cùng nhau phân chia có được không? Một gã nam tử mặc quần áo màu vàng kim, nét mặt cao ngạo lên tiếng. Tiên đạo giới Phái kim cương Rất nhiều người giả sưởng sờ. Phái kim cương là một phái lớn trong cả năm giới, đủ đứng ở ba vị trí đứng đầu. Lúc này đám cường giả cười lạnh Nếu quả thực làm như vậy Thì khi tìm tới phái kim cương Có khác nào là tìm cái chết Thế chẳng bằng để cho đen tôn của ta Chân đen tử ta Sau khi dùng cỏ lông căng luyện thành Thì tất cả có thể tới đen tôn để tìm ta Một gã nam tử trung niên khác lại cao giọng nói Tất cả mọi người đều kinh hãi Ngay cả người tên Kim Lâm của phái Kim Cương cũng nhìn về phía người nam tử trung niên đó. Chỉ thấy trên ngực của y có theo một ấm ký màu lửa hồng mà kinh ngạc. Không nói tới đan tôn ở một thần giới là tôn phái mạnh gần sánh với thần tôn. Hơn nữa, đan tôn và luyện khí tôn đều là nơi mà các thế lực trong năm giới đều phải nịnh bợ. Nguyên nhân cũng chẳng khác gì luyện khí tôn và luyện đan tôn ở trung su giới. Hơn nữa, bọn họ còn là tôn phái từ thời viễn cổ nên thực lực sâu không thể lường được. Tất cả mọi người nhìn nhau, ánh mắt trở nên trầm tư. Nếu người này đúng là người của đan tôn thì tất cả mọi người đều biết là sự lựa chọn tốt nhất. Đan tôn ở trong năm giới ngũ hành cũng là môn phái uy tín. Để người đang tôn có được thì tỷ lệ cũng lớn hơn mấy phần. Chân đan tử thấy mọi người trầm tư, ánh mắt trở nên vui vẻ cao giọng nói. Cây cỏ lông căng này có lẽ phải tới 10 vạn năm có dược liệu rất tốt. Đủ để luyện chế trăm viên kim long đan. Khi đó, chân đan tử ta sẽ cấp cho mỗi người một viên kim long đan. số còn lại sẽ thuộc về chân đan tử ta. Lời nói của chân đan tử cũng quá lớn Cỏ long căng là một thứ thiên tài địa bảo như vậy Có lẽ trong đan tôn chỉ có một số ít người có thể luyện chế Hơn nữa có thể luyện ra được bao nhiêu thì biết bấy nhiêu Chỉ sợ cũng không tới được như chân đan tử nói Có thể được 10 viên là may rồi Có điều Chân Đan tự nói vậy thì những người tu luyện kia cũng không biết nhiều về việc luyện Đan. Lại càng không biết tỷ lệ luyện Đan thành công có được bao nhiêu. Mà cho dù biết thì cũng không nghĩ được Chân Đan tự nói vậy chỉ là hoảng binh. Tất cả thế thế nào? Đan tôn của ta ở trong ngũ hành giới cũng là tôn phải có danh tiếng cũng được mọi người tín nhiệm. Chân Đan tự nói vậy khiến cho đám cường giả thanh niên đang do dự cũng bắt đầu hướng về phía gã. Dù sao thì với Đan Tôn cũng không làm những việc như vậy. Hơn trăm vị cường giả thanh niên nhìn nhau, thầm gật đầu. Mà lúc này, tất cả những cường giả đang ẩn nấp cũng xuất hiện khiến cho số người lên tới tổng cộng gần 300 khiến cho sắc mặt trăm người ban đầu trở nên âm trầm. Các vị đạo hữu Chẳng lẽ các ngươi cũng muốn hút ít nước canh Kim lâm của phái kim cương liếc mắt nhìn cường giả xung quanh mà lạnh lùng nói Phái kim cương trong ngũ giới là một tôn phái lớn có uy vọng rất cao Lời nói của kim lâm khiến cho đám cường giả ẩn nắp biến sắc Thế nào Vật chí bảo như vậy không phải của riêng ai Vì sao chúng ta lại không được chi phần Một gã nam tử trung niên mặc áo đen Trong số những người ẩn nắp cất giọng lạnh lùng Ánh mắt kim lâm lạnh như băng liếc nhìn người đó Khi thấy ống ký trên ngực phải của đối phương Gã hơi sững sờ rồi nói Người của U Phủ Chúng ta tìm thấy trước Các ngươi lại định dẫm một chân vào Cũng không hợp với lẽ thường Ha ha! Nếu chúng ta không có thì các ngươi cũng đừng mong có được. Các vị đạo hữu thấy thế có đúng không? Tên đệ tử của U Phủ bật cười âm trầm, liếc mắt nhìn những người ẩn nấp. Sắc mặt của những người vừa ẩn nấp nhìn trăm người xuất hiện trước một cách lạnh lùng. Bầu không khí gần như đặt lại. Ngu đau ẩn nấp trong lòng đất thầm suy nghĩ xem bây giờ có nên xuất hiện hay không. Nghe những người đó nói tới các môn phái, ngu đao chẳng hề biết lấy một cái. Bao năm đứng vị trí cao trong huyết ngục, ngu đao hiểu được các thế lực đó có lẽ bản thân không thể động vào. Ở trong huyết ngục lão là cường giả mạnh nhất nhưng ra khỏi huyết ngục thì lão chỉ sợ chẳng đáng là cái gì. Đặc biệt sau khi cấm chế biến mất, ngu đao còn cảm nhận được rất nhiều cường giả. Thậm chí trong số đó còn có người tản ra khí thế khiến cho lão khó thở. Suy nghĩ một chút, ngu đao từ từ đi lên phái trên. Chỉ trong chốc lát, lão đã tới bên dưới cây đại thụ. Lúc này bầu không khí hết sức căng thẳng nên chẳng có ai chú ý tới sự xuất hiện đột ngột của ngu đao. Vốn những người chiến đấu lúc trước bây giờ tập trung lại một chỗ với nhau để giữ lợi ích. Lúc này đám người phân chia thành hai mà rằng co. Ha ha. Các ngươi thực sự tin rằng người của Đan Tôn có thể luyện chế được mấy trăm viên Kim Long Đan? Có lẽ luyện chế được chục viên đã là may lắm rồi. Một thứ nghịch thiên như vậy chỉ có người có tài mới có được. Trong lúc mọi người đang đấu khẩu thì trong không trung đột nhiên vang lên tiếng cười âm trầm. Rồi một làng khí thế khủng bố bao phủ toàn bộ không gian Ba trăm cương giả cùng quay đầu nhìn lại mà cứng người Kim Lâm thì mừng rỡ, mỉm cười, lẩm bẩm nói Đại sư Huynh Trong không gian xuất hiện một gã nam tử thanh niên mặc chiến giáp vàng ấm Gương mặt có sự kiêu ngạo Hắn nhìn đám cường giả bên dưới mà nhếch miệng cười một cách tự tin Đặc biệt khi cảm nhận được sự sợ hãi trong mắt những người bên dưới, người thanh niên đó càng cười tươi hơn. Người đó chính là người đứng đầu trong thịnh hội giao lưu giữa năm giới kim cuồng chiến. Sự xuất hiện của kim cuồng chiến khiến cho bầu không khí trở nên nặng nề. Đại đa số cường giả thanh niên có tu vi dưới cương đế và đạo đế. Tuy nhiên trong số đó cũng không thiếu cường giả cương đế. Nhưng lúc trước, Kim Cuồng Chiến sử dụng hồn phệ đại ma ấm thật đáng sợ có thể phế bỏ thân thể tam thuộc tính của lôi ma thì nói gì tới họ. Kim Cuồng Chiến ta muốn có cỏ long căn. Không biết vị nào cảm thấy bất mãn thì có thể đứng ra. Kim Cuồng Chiến từ từ hạ xuống bên cạnh Kim Lâm mà cười to. Ánh mắt của gần 300 cường giả đều xuất hiện sự tức giận nhưng không có á lên tiếng. Nếu không có thì cỏ long căng kim cuồn chiến ta xin hái. Kim cuồn chiến tươi cười mà nói thoáng cái đã xuất hiện bên cạnh cỏ lông căng. Nhìn mấy tên cường giả bảo vệ nó, gã cười lạnh rồi lấy ra một cái hộp ngọc tiếp tục đi về phía cái cây. Khoan đã! Tên đệ tử người u phủ quát lên Mấy người bảo vệ cỏ lông căng vốn tức giận liền tiến lên chặn kim cuồng chiến Kim cuồng chiến từ từ quay đầu Lạnh lùng nhìn tên đệ tử u phủ mà nói Kim cuồng chiến ta lấy cỏ lông căng mà ngươi cũng bất mãn Hay là ngươi muốn đánh một trận với ta Hờ Kim cuồng chiến Ngươi làm như vậy hơi quá đáng Ngươi có tư cách gì mà một mình chiếm lấy cỏ lông căng? Chỉ với tu vi cương đế hoàng giai của ngươi. Tên đệ tử u phủ lạnh giọng quát trong âm thanh mang theo sát khí và tức giận. Gương mặt của kim cuồng chiến âm trầm nhìn tên đệ tử đó chầm chầm mà lạnh giọng nói. Như vậy thì kim cuồng chiến ta sẽ làm cho ngươi tâm phục khẩu phục. Nói xong kim cuồng chiến đột nhiên biến mất. Tên đệ tử U Phủ biến sắc cao giọng nói. Các ngươi còn chờ gì nữa? Chẳng lẽ các ngươi muốn kim cuồng chiến một mình chiếm được cỏ lông căng? Cho dù y có mạnh thì cũng chỉ có một mình mà thôi. Lời nói của tên đệ tử U Phủ lập tức có hiệu quả khiến cho có rất nhiều cường giả tập trung trước mặt gã. Thiên bô bô. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y.z chương 299 tái chiến. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y.z chương 299 tái chiến. Nhóm dịch me trai em. Oanh. Một âm thanh vang lên. Tên đệ tử của U Phụ trước mặt nhiều người đột nhiên bay ngược về phía sau. Máu tươi và thịt vụn từ người y bắn lên những cường giả xung quanh Tất cả mọi người kinh hãi, lấy tiên khí cảnh giác mà nhìn xung quanh Tên đệ tử u phủ có thực lực không tầm thường, sau khi ổn định trong không trung Nhìn bụng mình xuất hiện một vết thương to bằng nắm tay, gương mặt y co giật, trán nổi gân xanh mà ứa mồ hôi lạnh Sắc mặt y trắng bệt nhìn kim cuồng chiến ánh mắt không giấu được sự sợ hãi mà hét to Kim cuồng chiến Ta là U Hừ Kim cuồng chiến hừ lạnh một tiếng tay phải đột nhiên xuất hiện một cái ấm to bằng bàn tay Không để cho tên đệ tử đó nói xong con ấm phủ kín bởi những chữ kỳ quái lao thẳng về phía tên đệ tử U phủ Trong lúc lao đi, cái ấm đột nhiên trở nên khổng lồ trong nháy mắt đã to bằng ngọn núi. Rồi trong ánh mắt hoảng sợ của tên đệ tử U Phủ, cái ấm tản ra sát khí đen thua đè thẳng xuống. Rầm, rầm. Những tiếng nổ lớn vang lên khiến cho những cường giả thanh niên đang đầy ý chí chiến đấu chấn động. Tên đệ tử của U Phụ có tu vi cương đế hoàng giai vậy mà không ngờ trong nháy mắt hồn phi phách tán. Cái ấm này chính là tiên khí mà lúc trước kim cuồng chiến đã đánh bại lôi ma. Có cường giả thanh niên nhận ra cái ấm khủng bố đó mà nói một cách run rẩy. Lời nói của người đó khiến cho tất cả đám cường giả còn lại sợ hãi. Những người vừa mới bước ra lập tức phân tán. Mặc dù vẫn không cam lòng nhìn cỏ lông căng không muốn bỏ đi Chỉ biết đứng tại chỗ mà nhìn kim cuồng chiến Con ấm khổng lồ trong nháy mắt thu nhỏ bay vào lòng bàn tay kim cuồng chiến Sau khi nắm nó lại kim cuồng chiến lạnh lùng quay đầu nhìn đám cường giả thanh niên bên dưới cuồng ngạo nói Còn ai tự nhận mình có thực lực để lấy cỏ lông căng với ta không mơ thanh của y mặc dù nhẹ nhàng nhưng lại khiến cho đám cường giả chấn động. Mặc dù họ không cam lòng nhưng mạng thì chỉ có một. Đám cường giả cho dù có giận cũng không dám nói gì chỉ biết đứng đó. Ánh mắt của ngu đao nhìn kim cuồng chiến một cách sắc bén. Mặc dù trong lòng nổi sát khí nhưng ngu đao cũng hiểu được bản thân mình không nắm chắc có thể thẳng được đối phương. Vì vậy chỉ nên nhẫn là tốt nhất. Tất cả đều dựa vào thực lực, thực lực bản thân không đủ thì chỉ nên nhẫn. Ngu đao nắm chặt hai tay mà lựa chọn im lặng. Trong đám cường giả thanh niên mặc dù không thiếu người của thế lực lớn nhưng cũng không ai dám nói ra thế lực của mình để uy hiếp kim cuồng chiến. Thực lực của U Phủ trong ngũ giới cũng đứng trong năm môn phái hàng đầu nhưng kim cuồng chiến chẳng nói hai lời đã làm cho đệ tử của U Phủ hồn bay phát lạc. Sự quyết đoán như vậy chỉ có thể có ở phái kim cương. Hơn nữa. Lúc này địa vị của kim cuồng chiến ở phái kim cương không hề tầm thường Những người bình thường không thể động tới Nếu như không có thì như vậy cây cỏ lông căng này kim cuồng chiến ta xin nhận Kim cuồng chiến liếc mắt nhìn đám cường giả bên dưới mà mỉm cười hài lòng Thoáng ké y đã xuất hiện trước cỏ long căng Mấy tên cường giả đứng bảo vệ cỏ long căng thấy kim cuồng chiến tới liền hoảng sợ nhanh chóng lui lại vài bước Không dám chọc vào đối phương Mặc dù bọn họ nhiều người hơn nhưng cái ấm khổng lồ như vậy cho dù có ngàn người cũng có thể đè chết Ánh mắt của kim lâm kích động không thôi Gã nhìn kim cuồng chiến với ánh mắt sùng bái Ở trong lứa thanh niên của phái Kim Cương, Kim Cuồng Chiến là một kỳ tiếp. Chỉ sợ. Trong phần lớn đệ tử tuổi thanh niên của phái Kim Cương luận tu vi và thực lực không một ai dám nghĩ mình có thể thắng được Kim Cuồng Chiến. Vì vậy mà ở trong số thanh niên của phái Kim Cương, Kim Cuồng Chiến có danh vọng rất cao. Không chỉ do thân phận đặc biệt mà gã còn khiến cho người ta kính nể vì tư chất. Kim cuồn chiến lại lấy cái hộp ngọc hơi xoay người đi về phía cỏ lông căng. Rất nhiều cường giả đều nuốt nước miếng ánh mắt không cam lòng, đồng thời trong lòng cảm thấy lo lắng. Một thứ thiên tài địa bảo như vậy mà bị người ta lấy đi thì chẳng ai có thể chịu nổi. Tất cả mọi người đều mở cơ mắt mà nhìn Kim Cuồng chiến đang đưa tay về phía cỏ lông căng. Bất ngờ kim cuồng chiến đột nhiên dừng lại, đứng thẳng người quay đầu nhìn về phía chân trời. Y hơi nhíu mày, nét mặt có chút gì đó như không thể tin được vào cảm giác của mình. Ở nơi chân trời, một ngọn lửa đỏ chật bùn lên. Chỉ trong vài giây, một người mặc áo đen cầm một thanh trường kiếm đỏ như lửa xuất hiện nơi chân trời. Đôi mắt sắc bén của hắn nhìn thẳng về phía kim cuồng chiến Lôi mà Ngươi vẫn chưa chết Kim cuồng chiến trầm giọng nói Mơ thanh như ẩn chứa một sự khó tin Bản thân y đã dùng hồn phệ đại ma ấm vậy mà vẫn không thể đánh cho lôi ma hồn bay phách lạc được hay sao Kim cuồng chiến Ngươi không chết Lôi ma ta làm sao có thể chết Người vừa tới chính là lôi ma Lôi ma phi hành về phía tây bắc Cũng chẳng để ý tới sự tồn tại của tiên thú Trên đường phi hành trước đó không lâu Hắn cảm nhận được một làn sóng chấn động quen thuộc Suy nghĩ cẩn thận Lôi ma nhận ra làn sóng đó Chỉ có từ hồn phệ đại ma ấm của kim Cùng chiến mới có thể tạo ra được Ngay lập tức lôi ma nhanh chóng lao tới Có được thanh trường kiếm đỏ như lửa cho dù từ thực lực cho tới lòng tự tin của lôi ma đều tăng lên rất nhiều. Thanh trường kiếm đó mang tới cho hắn một cảm giác kỳ diệu, giống như chỉ cần có nó trong tay là có thể tung hoành một nơi. Ngu đao nhìn lôi ma trong không trung, ánh mắt thanh đổi, thầm cảm thấy nhẹ nhõm cho lôi cương. Xem ra ga ga của sư tôn đúng là không làm sao. Hơn nữa, hơi thở của y tản ra khiến cho mình cảm thấy áp lực. Đặc biệt thanh trường kiếm màu đỏ còn khiến cho ngu đao không dám nhìn thẳng. Trong lòng ngu đao có chút mong đợi xem ca ca của sư tôn với thân thể tam thuộc tính được mọi người coi trọng chẳng chắc không thể tầm thường. Sự xuất hiện của lôi ma khiến cho đám cường giả thanh niên vui vẻ. Nếu như lúc trước phần lớn chỉ là kinh ngạc hay nghi hoặc thì lúc này Sự xuất hiện của lôi ma chính là khiến cho tình thế thay đổi Hơn nữa có thể thấy lôi ma dường như đã mạnh hơn Đặc biệt là trận chiến ở thành đạo nghĩa đã in sâu trong lòng mỗi người Lôi ma Ngươi đúng là mạng lớn Lần này kim cuồng chiến ta sẽ cho ngươi không còn sống mà rời khỏi chí bảo. Kim cuồng chiến hừ lạnh một tiếng tay phải vung lên cái ống đen thui bắn về phía lôi ma. Lúc nó vọt lên không trung liền hóa to tản ra láng xương sát khí cuồng cũng giống như một ngọn núi lớn đánh xuống người lôi ma. Lôi ma hơi nhát miệng mà cười lạnh. Trên mua bàn tay đang nắm thanh trường kiếm màu đỏ đột nhiên tản ra ánh sáng nhàn nhạt. Chút ánh sáng đó không ngờ hợp thanh một thứ văn tự kỳ dị. Đồng thời, thanh trường kiếm đột nhiên sáng rực lao ra khỏi tay lôi ma mà bắn về phía cái ấm. Oanh! Hai thanh tiên khí điên cùng tấn công nhau. Làn sóng chấn động tản ra đinh tai nhức óc khiến cho đám cường giả thanh niên đều biến sắc. Có nhiều người phun máu tươi Ngay lập tức đám cường giả bỏ chạy về bốn phương tám hướng Sau khi mọi người chạy trốn Ngu đao cầm đoạn đao Thân thể phát ra lực lượng của mạnh mà lao về phía cỏ lông căng rồi sau đó chạy theo mọi người Cỏ lông căng biến mất nhưng lúc này làm gì còn có người nào bận tâm để ý tới nó Ngay cả kim cuồng chiến cũng thế Nhìn thanh trường kiếm màu đỏ trên không trung không hề e ngại hồn phệ đại ma ấm Thậm chí còn tấn công điên cuồng Ánh mắt của kim cuồng chiến trở nên lạnh lùng Trong lòng y thầm kinh ngạc tự hỏi chẳng lẽ lôi ma lại có được sự kỳ ngộ Cho dù là tiên khí trung phẩm cấp 8 trước mặt hồn phệ đại ma ấm cũng phải ruông sợ Trong lúc kim cuồng chiến đang suy nghĩ Đột nhiên cảm nhận được một bóng đen vọt về phía mình khiến cho kim cuồng chiến giật mình Tự tăng cho mình thêm một lớp cương khí rồi lấy tiên khí mặt tấn công bóng đen Thin bô bô. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 300 lưỡng bại câu thương Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 300 lưỡng bại câu thương Nhóm dịch me trai em Hai tay lôi ma trống chân nhưng lại liên tục bắt những thủ quyết phức tạp khiến cho linh khí thuộc tính kim trong trời đất điên cuồng vượt qua hai bàn tay hắn mà lao tới Trong lúc kim cuồng chiến đang ngây người, lôi ma phát động công kiếp mạnh mẽ, đồng thời nhanh chóng lao về phía đối phương Hai tay đang bắt quyết đột nhiên nở rộ ánh sáng màu vàng kim nhằm về phía kim Cuồng chiến. Kim Cuồng chiến phản ứng kịp thời, lấy tiên khí nhanh chóng phản công. Lôi ma cũng không hề lùi bước. Phát ra lớp cương khí quanh toàn thân tránh một kiếm của kim Cuồng chiến rồi vung ánh hào quang trong tay mà tấn công. Oanh! Bất kể là tốt độ hay công kích thì lôi ma so với trước kia đều mạnh hơn rất nhiều. Lúc trước, lôi ma vừa mới hồi phục lại thân thể tam thuộc tính. Còn lúc này sự khống chế thân thể đã đạt đến mức như trước đây. Ánh sáng màu vàng kim hùng mạnh đánh lên lớp cương khí của kim cuồng chiến, đẩy lùi gã mấy chục thước. Sắc mặt kim cuồng chiến trở nên âm trầm một cách đáng sợ nhìn nét mặt thản nhiên của lôi ma trong lòng gã vừa giận lại vừa sợ. lúc này không ngờ lôi ma lại tạo cho gã một thứ áp lực vô hình giống như lúc ở thịnh hội giao lưu giữa nam giới. kim cuồng chiến cầm tiên khí trong tay nhìn thanh trường kiếm đỏ như lửa tấn công hồn phệ đại ma ấm. Gã vội vàng triệu hồi hồn phệ đại ma ấm nhưng chợt sửng sờ khi thấy nó không nhận lệnh của mình, không hề có ý quay về. Điều đó khiến cho trong lòng kim cuồng chiến trở nên nặng nề. Lôi ma bị gã đánh cho bay vào lòng đất chẳng lẽ đã gặp kỳ ngộ mà có được thanh trường kiếm này. Mà thanh trường kiếm đó lại có thể sánh được với hồn phệ đại ma ấm. Lúc tứ kim cuồng chiến có thể chiến thắng được lôi ma phần lớn là dựa vào hồn phệ đại ma ấm. Cực phẩm tiên khí cấp 8 có khả năng công kích thần hồn với huy lực khủng bố. Lúc này không có hồn phệ đại ma ấm tỷ lệ chiến thắng lôi ma của kim cuồng chiến giảm đi rất nhiều. Đặc biệt. Lôi ma vận dụng lực của ba hệ tạo ra uy lực khủng bố như thế thì chỉ có dùng hồn phệ đại ma ấm mới đỡ được. Trong lúc kim cuồng chiến đang suy nghĩ thì phát hiện lôi ma ngồi xuống, hai mắt khép hờ. Hai tay hắn đang bắt quyết khiến cho linh khí thuộc tính kim trong không gian tràn về phía lôi ma. Đồng thời giữa đất trời cũng xuất hiện một làng hơi thở mạnh mẽ. Ta lôi ma! mượn lực lượng ba hệ kim hỏa thổ trong trời đất hòa vào thân thể. Một thứ âm thanh chợt vang lên trong không trung. Kim cuồng chiến giật mình, nhanh chóng vọt về phía hồn phệ đại ma ấn định thu hồi nó, rồi nhờ nó ngăn cản một đoàn khủng bố của lôi ma. Sau thịnh hội giao lưu. Lão tổ tôn kim viêm long của phái kim cương nói cho kim cuồng chiến biết nếu như không có hồn phệ đại ma ấm mà lôi ma sử dụng chiêu đó thì chỉ có chạy. Mượn lực ba hệ trong trời đất, một người có tu vi cương đế không thể chống được. Chiêu thức nghịch thiên như vậy trong các thế hệ thanh niên cũng chỉ có mình lôi ma mới có thể sử dụng.